Hồng thất công vừa hét lên một tiếng đã thấy nhận tôn giả xuất hiện trước mặt, một trường tràn ngập hỏa diễm đánh tới. Hồng thất công song thủ mở ra, cũng dùng hết sức bình sinh đánh ra một trường, nhưng kinh lực đối phương thực sự quá kinh khủng, lập tức cả người hồng thất công liền bị đánh bay. Một trưởng đẩy lùi hồng thất công, nhận tôn giả song thủ mở ra, hướng về phía Lý Thu Thủy, cản khôn đảo hải, nhất thủ che thiên. Hắn ngầm lên một tiếng, hai tay còn cách xa Lý Thu Thủy nhưng mà kình lực như bóp méo cả không gian, Lý Thu Thủy hốt hoảng cảm nhận được kình lực bốn phương tám hướng đang tạo thành một cái lồng giam khóa chặt lấy mình, nàng thậm chí còn không chạy ra ngoài được Lý Thu Thủy không nghĩ gì liền lao ra ấy chính là vì nàng tưởng mình mạnh, nếu đối phương cũng là ngũ tuyệt đỉnh phong, nàng không đánh thắng được nhưng cầm hòa cũng là không có vấn đề gì. Lại thêm vô số cao thủ trong trận doanh cùng lên, chẳng nhẽ không thể đẩy lùi hai người. Đấy là chưa kể chỉ cần một tín hiệu, chẳng mất bao lâu liền có cao thủ trận doanh khác tới trợ chiến, càng không có vấn đề gì xảy ra. Nàng tính tới tính lui, chỉ tính thiếu thực lực của hai kẻ này. Hai kẻ này quá mạnh, thực sự quá mạnh, Nguyệt Tôn giả còn chưa động. Chỉ bằng mình nhận tôn giả vậy mà không ngờ đã có thể trong trước mắt đánh bay một ngũ tuyệt Khống chế một ngũ tuyệt khác Cũng may Lý Thu Thủy đã sớm không phải là Lý Thu Thủy trước đây Nàng đưa tay ra nắm lấy tay niệm từ Trên người nội lực mạnh mẽ bành trướng Nàng kéo ngược mục niệm từ ra sau lưng Song trưởng đưa ra đẩy về phái đối phương Bạch Hồng trưởng lực vô tướng kiếp chỉ Hai tay đánh ra hai trưởng song song Sau đó dưới chân vận dụng lăng ba vi bộ cực kỳ tinh diệu Lại lấy nội lực ngạnh kháng Nàng mạnh mẽ thoát ra được khỏi lồng giam kình lực vốn đang mùa vây lấy mình Một tay ôm mục niệm từ Nàng thực sự muốn chạy Hai trưởng của nàng đánh về phía Nhật Tôn già Chỉ thấy đối phương đưa tay ra Bàn tay mang theo càn khôn Một cái xoay tay liền chuyển hướng trưởng lực bắn ra hướng khác Bất quá hắn cũng không lập tức đuổi theo Lý Thu Thủy Lý Thu Thủy vừa động thân bay lên bầu trời đã thấy bên cạnh mình xuất hiện nguyệt tôn giả, nhật nguyệt lăng không, nguyệt tôn giả miệng khẽ ngâm nga, sau đó tay nắm lại thành quyền, một quyền oanh kích. Bái nguyệt quyền Pháp, quyền này đánh tới, Lý Thu Thủy cũng kịp biến chiêu, lấy đấu chuyển tinh di tạo thành tấm chắn, bảo vệ cả nàng cùng niệm từ có thể lùi lại nhưng hai người một lần nữa bị đẩy xuống mặt đất. Lúc này tình hình thật sự không ổn Nhật tôn giả đã đứng ngay sát cạnh Lý Thu Thủy mà cười gần Nguyệt tôn giả thì lại phiêu phù trên không trung Hai tay chắp sau lưng Cứ như tiên nhân đạp không mà đứng vậy Quyển 2 chuyện được phát tại trang web Chuyển audio mới com Chương 303 Nhật nguyệt tôn giả Phật đảo song đế 3 Hai người nhật nguyệt tôn giả thực ra rất giống vô song Chiêu thức chưa đủ tinh diệu, nội lực chưa đủ, cảnh giới võ học cũng chưa đủ. Đây chính là thân thể thành đế. Tất nhiên so về cảnh giới võ học hai người này còn hơn vô song nhiều. Một là bái nguyệt giáo chủ, một là minh giáo giáo chủ. Hai người này lúc trước có lẽ yếu hơn đồng mũ một chút nhưng nhất định cũng là cùng đẳng cấp với nàng. Gần như một cặp long, một đảo chủ vậy. Cảnh giới thân thể thành đế cũng có một lợi thế rất lớn Chỉ cần không có đế vị cường giả ở gần đó thì khi chiến đấu đế vị cũng khó mà cảm nhận được thực lực chân chính Lý Thu Thủy hiện tại đã tương đối mạnh nhưng để đối đầu cùng hai vị tôn giả căn bản là không thể Cho dù một người nàng cũng không chịu được Lý Thu Thủy tay nắm mục niệm từ Một mặt sầu khổ mục niệm từ hiện tại ánh mắt vẫn cứ mơ màng Nàng vẫn còn chưa thể tỉnh lại từ tà thuật của Nguyệt Tôn Già Từ mệnh ngôn thuật ảnh hưởng rất lớn đến tâm trí nữ tử Ít nhất cũng phải cần một khoảng thời gian mới bắt đầu trở về bình thường Càng nghĩ đến tù mệnh ngôn thuật Lý Thu Thủy trong lòng càng tức giận Nhưng mà nàng hiện tại thực không biết làm sao Mới chỉ giao thủ mà thôi nàng đã cảm thấy không có lấy một tia cơ hội chiến thắng nào Nói thì lâu nhưng mọi việc diễn ra cực nhanh Lý Thu Thủy vừa mới lùi lại thì ở cách đó không xa, Hồng Thất Công cũng nhìn xuống thương thế, hét lớn một tiếng. Kháng Long hữu hối, Hồng Thất Công lần này cũng không có hướng về nhận tôn giả, ông thừa hiểu một chiêu hàng Long của mình không có cách thương tổn nhận tôn giả. Một trường này nhắm ngay nguyệt tôn giả, một trường này cũng khiến ánh mắt Lý Thu Thủy sáng lên. Chỉ cần Nguyệt Tôn giả tránh ra một đường, Lý Thu Thủy chưa hẳn đã không có tư cách bỏ chạy. Đáng tiếc Lý Thu Thủy cũng quá coi thường Nguyệt Tôn giả rồi. Nguyệt Tôn giả ánh mắt nhìn thấy hàng long lao đến, trong mắt sát khí rất nồng. Phù Tăng không như Trung Nguyên, Phù Tăng võ học thật ra không chú trọng quyền pháp hay kiếm pháp. Võ học Phù Tăng hoặc là lấy đao pháp làm chủ, hoặc là ám khí làm chủ. Thân là bái nguyệt giáo chủ, nguyệt tôn giả sao có thể không tinh thông đao pháp, lấy tay làm đao, cỏ tay khẽ nghiêng, bái nguyệt thiên ma đao, đao khí tung hoành hơn nữa còn là hàn băng đao khí, trí âm trí hàn đao khí, đao là bá vương đao nhưng ở phù tang, đao là sát nhân đao, đao ở trung nguyên đại diện dương dương cương cương, uy mãnh vô cùng, đao ở phù tang đại diện lãnh huyết vô tình, nhất đao tuyệt sát. Vậy đường đau khí phá không mà ra, theo động tác nguyệt tôn giả đau khí trực tiếp chém nát hư ảnh hàng long lao tới. Hàn băng đau khí cắt nát một chiêu kháng long hữu hối của hồng thất công. Hồng thất công không yếu, hàng long thập bát trưởng lại càng không yếu nhưng mà khoảng cách thực lực giữa hai bên quá lớn. Cái này cũng như nếu để quách tĩnh hồi mới học được hàng long lấy hàng long đi đánh với tây độc vậy, đây chính là tự ngược. Tay trái một đao chém ra, tay phải cũng biến chiêu, hai tay trở thành song đao. Bái nguyệt thiên ma đao, thiên ma triển thân, lần này đao khí như xà, đao khí như có linh, trực tiếp bẻ cong, lao về phía Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy vốn định chạy, nàng nào ngờ nguyệt tôn giả giải quyết một chiêu của hồng thất công nhanh như vậy. Hơn nữa nàng lại càng không ngờ một đao tiếp theo của đối phương trực tiếp tạo thành lao tù khóa chặt lấy nàng. Ngay lúc sắp bị nhốt lại, thân hình Lý Thu Thủy dùng một động tác không tưởng, lướt ngang trên hư không. Thấy một động tác này, nguyệt tôn giả sắc mặt cũng khẽ biến. Về phần nhận tôn giả ánh mắt thậm chí hiện ra sát khí. Có ai biết năm đó nhận tôn giả là ai? Năm đó hắn là đệ nhất thiên tài minh giáo ba tư. Hắn liền đi tới Trung Nguyên, nhận trách nhiệm xây dựng minh giáo Trung Nguyên. Năm đó hắn làm rất tốt, Minh giáo cũng rất mạnh nhưng ai ngờ gặp phải loại siêu cấp quái vật như Hoàng Thường. Hoàng Thường lấy sức, một người, diệt đi Minh giáo Trung Nguyên, đánh cho Nhật Tôn Già suýt chút nữa bỏ mạng, phải rời khỏi Trung Nguyên chạy về Ba Tư. Động tác khinh công của Lý Thu Thủy, Nhật Tôn Già không nhầm được. Chiêu thức này trước đây chưa có tên nhưng sau này Hoàng Thường cũng biết vào bên trong cửu âm chân kinh, nó gọi Hoành Không Na Di. Lý Thu Thủy tránh được tù lung nhưng nàng nào ngờ nhận tôn giả gần như phát điên, hắn đã ở ngay sau lưng nàng, nhận tôn giả ánh mắt long sòng sọc, hắn từ lần bị hoàng thường đánh bại, chưa từng đặt chân tới trung nguyên, cũng không biết cửu âm chân kinh là cái gì, hắn chỉ biết Lý Thu Thủy tất là hậu nhân của kẻ thù năm xưa, không thể không đỏ mắt, không thể không có sát khí. Đừng nói là Lý Thu Thủy mà Nguyệt Tôn giả cũng bị dọa sợ bởi trong bàn tay của Nhật Tôn giả chẳng biết từ bao giờ đã hiện ra một vật. Thánh hỏa lệnh. Trên người Nhật Tôn giả hiện ra một cái hư ảnh Hỏa Long, Hỏa Long như muốn thiêu rụi tất cả, bao gồm cả Lý Thu Thủy cùng Mục Niệm Từ vậy. Viêm Long vô song, tay cầm Thánh hỏa lệnh, bất chấp mà đập xuống, Lý Thu Thủy không chết cũng trọng thương. Đây chính là đế vị toàn lực đánh xuống. Hơn nữa Lý Thu Thủy cũng không kịp phản. Ứng. Ngay lúc tưởng như Lý Thu Thủy chắc chắn chịu một chiêu này, đến cả Lý Thu Thủy cũng không biết làm thế nào thì đột nhiên một đường kinh khủng kiếm khí lao tới, mạnh mẽ va chạm vào Thánh Hỏa Lệnh. Thánh Hỏa Lệnh đương nhiên sẽ không vỡ nát nhưng nhận tôn giả thì không dễ chịu gì, chỉ nghe một tiếng nổ khủng khiếp đinh tai nhức óc, Lý Thu Thủy ôm mục niệm tử bị đánh bay xuống đất. Nhưng mà nhận tôn giả cũng lùi lại hơn 5 bước, sắc mặt trở nên khó coi, Lý Thu Thủy còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy sau lưng mình còn đang huyền phù tám thanh hư kiếm, kiếm khí hóa hình, kiếm khí ngưng thực. Đây là kiểu kiếm kiếm ý, là kiểu kiếm cực ý. Lúc này, rốt cuộc đám người đàm công, đàm bà, hoàng dược sư, thượng quan kiếm nam, kiều phong, kiều thiên nhận, chắc bất phàm mới chạy vào đại viện. Ở chuyển luân điện xa xôi Gần như không thuộc về cái thế giới này Đang vì vô song luyện hóa liên ngẫu Độc cô không thể không mở mắt Trong mắt có nghi hoặc Cửu kế mất một còn tám Nhà đầu họ lý kia gặp nguy hiểm Nghĩ nghĩ một chút Độc cô không quan tâm Lại tiếp tục nhắm mắt lại Coi như không có gì xảy ra Độc cô có thể không quan tâm Nhưng ở liên minh nhân loại Có hai người đồng thời mở mắt ra Trong mắt hai người có miên man khó hiểu, có kinh hãi thất sắc nhưng cả hai người căn bản cũng không nghĩ nhiều, đều động thân mà ra. Bọn họ không cách nào cảm giác được trận chiến giữa Lý Thu Thủy cùng Nhật Nguyệt Tôn giả nhưng giây phút kiếm khí nổ tung kia. Bọn họ căn bản không thể không có cảm ứng. Thứ kiếm khí kia, hai người đều nhận ra. Vì nhận ra, bọn họ liền hướng về trận doanh võ lâm. Quyển hai chuyện được phát tại trang web chuyệnaudiomoi.com Chương 304, Nhật Nguyệt Tôn giả, Phật đạo song đế, 4, đế vị có kiêu ngạo của đế vị nhưng đế vị cũng phải có ánh mắt của đế vị. Đám người trong trận doanh Võ Lâm thú thật, Nhật Nguyệt Tôn giả chưa từng để vào mắt. Lý do duy nhất để bọn họ mất công dùng miệng lưỡi nói chuyện với Mục Niệm từ chỉ là vì không muốn gây rắc rối, không muốn nửa đừng xuất hiện Trình Giảo Kim, mà thôi. Sau khi Lý Thu Thủy nửa đường phá hủy kế hoạch, cả hai căn bản cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp giết Lý Thu Thủy lại cướp một niệm từ là được. Trong mắt hai người, cho dù toàn bộ đám ngũ tuyệt trong trận doanh cùng lên, kết quả cũng không khác gì nhiều. Đây là sự kiêu ngạo của đế vị, tất nhiên lúc này thì có chút khác. Bất kể Nhật Tôn Giả hay Nguyệt Tôn Giả đều cảm thấy những đường kiếm khí huyền phù giữa trời kia đáng sợ bậc nào. Tuyệt đối khiến cả hai dựng tóc gáy. Hai người cũng sẽ không thật sự sợ kiếm khí kia. Nhưng đối với người đưa kiếm khí vào trong cơ thể lý thu thủy thì nhất định không thể không sợ. Hai người sống đến từng tuổi này, Cũng chưa nhìn thấy kiếm khí đáng sợ như vậy bao giờ. Đấy còn là kiếm khí đưa vào trong cơ thể lý thu thủy. Nếu chân thân tự mình giá lâm, tự mình sự kiếm, Hai người nghĩ tới cảnh này đều không rết mà run. Càng lo lắng, Hai người càng muốn kết thúc sớm việc này, chỉ có cách điên cuồng đánh tới, hủy diệt luôn tám đạo kiếm khí còn lại, sau đó bắt cóc mục niệm từ rồi rời đi mà thôi. Đương nhiên cả hai cũng biết, kẻ để kiếm khí trong người Lý Thu Thủy có mạnh hơn nữa cũng không qua được, chủ nhân của mình có chủ nhân chống lưng, bọn họ chưa chắc đã sợ đắc tội kẻ kia, trời sụp còn có người chống lưng không phải sao... Hơn nữa chủ nhân của bọn họ chính là ông trời. Nhật tôn giả tay cầm thánh hỏa lệnh, ánh mắt hoàn toàn là coi khinh quần hùng võ lâm, nắm thánh hỏa lệnh một đường lao tới. Thánh hỏa lệnh vật này cực kỳ không tầm thường, nó không chỉ kiên cố gần như không thể phá hủy, nó còn có tác dụng rất lớn cho người đi theo con đường dương cương uy mãnh. Chỉ cần đưa vào bên trong đủ dương cương nội lực, đủ để thắp sáng thánh hỏa lệnh, thứ này sẽ triệt đề, phát hòa triệt để khuyết đại uy năng trưởng Pháp Sinh ra chân chính hỏa diễm Thánh vật đệ nhất ba tư Căn bản không thể coi thường Đối với quần hùng mà nói nhật tôn giả khinh thường để vào mắt Quang minh thánh hỏa Viêm long vô song Thánh hỏa lệnh rực sáng Hỏa long lại hiện thế Theo một động tác chém của nhật tôn giả Nguyên một đầu hỏa long lao về phía quần hùng Nhìn hỏa long lao tới Cho dù mạnh như Hoàng Dược Sư cũng cảm thấy kinh sợ. Hoàng Dược Sư từng đối đầu với hàng long thập bát trưởng của Hồng Thất Công nhưng đầu hỏa long này còn cho ông cảm giác mạnh gấp 10 lần. uy mãnh tuyệt luân, Hoàng Dược Sư còn đang không biết phản Ứng ra sao thì Kiều Phong đã bất chấp, bước lên một bước, hai tay hướng lên cao, nội lực bành trướng. Hàng long thập bát trưởng, kháng long hữu hối. Cùng một chiêu kháng long hữu hối, tinh tế không bằng hồng thất công nhưng uy lực ẩn ẩn còn cao hơn một đầu. Tất nhiên một chiêu kháng long hữu hối của Kiều Phong căn bản không thể cản được hỏa long uy mãnh kia. Chỉ thấy Hoàng Dược Sư cũng nhanh chóng làm ra quyết định, cổ tay nhẹ chuyển, dồn toàn bộ nội lực mà đánh ra. Lạc anh thần kiếm trưởng, Hoàng Dược Sư cùng Kiều Phong đi đầu công kích, những người còn lại đương nhiên biết làm gì tốt nhất. Ví dụ như thầy trò thượng quan kiếm nam cùng Cửu Thiên Nhận tựa sát lưng vào nhau, đồng thời đánh ra hai trưởng, thiết trưởng thần công. Chắc bất phẩm. Ở sau Cửu Thiên Nhận cũng xuất kiếm, kiếm thế như rồng, đi sau mà đến trước. Truy phong kiếm, kiếm của chắc bất phẩm thực sự rất nhanh, chỉ nghe tiếng gió vang lên, kiếm khí đã xé không mà tơi Không phải ngẫu nhiên chắc bất phẩm. Ở biên cương phương Bắc được phong tặng hai chữ, kiếm thần So với những người này thì đảm công, đảm bà lại tỏ ra yếu hơn rất nhiều Hai người đến cả khí thể của Hòa Long cũng khó mà chịu nổi Trực tiếp lựa chọn lùi lại Tất nhiên liên thủ lực lượng của 5 vị ngũ tuyệt cao thủ Oanh kích lên Hòa Long đang lao tới vẫn là không thể Toàn bộ 5 người trực tiếp bị đánh bay đi Cũng may việc làm của họ không phải là vô ích Hỏa Long sau khi cắn nút tất cả công kích lao về phía mình, uy lực đã có vài phần giảm bớt. Ngay cả như thế chắc bất phàm cùng thượng quan kiếm nam miệng đều có máu tươi chảy xuống. Trái lại Kiều Thiên nhận dĩ nhiên một mặt hồng hào, vừa nhìn đã thấy không chịu tổn hại quá nhiều. Kiều Phong cùng Hoàng Dược Sư thì không cần nói. Kiều Phong đạp về phía sau 7 bước, mỗi bước đều như in thẳng xuống nền gạch, mỗi bước trực tiếp đưa kình lực xuống mặt đất. Làm nền gạch như nát vụn sau đó khi dừng lại Sắc mặt như thường Không nhìn ra thương thế Hoàng Dược Sư thì thân hình như yến Nhẹ lướt trên mặt đất Phiêu phiêu tựa gió Nhẹ nhàng tựa mây Chỉ thấy cơ thể khẽ lùi Rất nhanh bình thường trở lại Mỗi người ở đây đều có biểu hiện khác nhau Nhưng lại có chung một nhận thức Đấy là sợ hãi thực lực kẻ trước mặt Nhận tôn giả thấy một đòn đắc thủ liền cười lớn Đám phế vật Tay nắm thánh hỏa lệnh nhật tôn giả không kiêng nể gì hơn nữa thân hình cũng chuẩn bị động hắn muốn giáp công nhật tôn giả làm người cuồng ngạo khinh thường thiên hạ nhưng hắn chính là có chân tài thực học nhật tôn giả vừa nhìn cũng hiểu ai mạnh ai yếu bằng một cái thánh hỏa lệnh đập xuống giết chết đàm công đàm bà cũng là dễ hiểu may mắn là ngay khi hắn chuẩn bị động thủ hắn liền kinh ngạc mà quay đầu lại Chỉ thấy Nguyệt Tôn Giả cũng đang chật vật lùi lại. Hơn nữa bao quanh Nguyệt Tôn Giả chính là vô biên vô tận đao khí. Nguyệt Tôn Giả đến cả đao vực cũng mở ra. Nhưng trước mặt hư ảnh kiếm khí như thật như ảo dĩ nhiên vẫn cứ ăn quả đắng. Kệ đám bọn chúng, kiếm khí này quá mức cường đại. Nếu chúng ta không liên thủ chấn áp, chỉ sợ có biến. Nguyệt Tôn Giả thở hồn hển mà nói. Tám đạo kiếm khí huyền phù giữa trời lúc này chỉ còn có bảy nhưng ngay cả thế hắn vẫn kinh hãi vô cùng. Mở ra cả đao vực vẫn bị đường kiếm khí kia ngạnh sinh bắn ngược trở lại. Vậy nếu chân thân tiến đến, chẳng nhẽ lấy thủ cấp của hắn trong vòng một chiêu. Nghĩ đến đi ẻm này nội tâm nguyệt tôn giả không rét mà run. Nhật tôn giả nghe đồng đội mình nói, nội tâm cũng không vui. Hắn đang trải nghiệm cảm giác tàn sát thiên hà cao thủ, đang cực kỳ kích động bất quá. Hắn cũng hiểu cái gì nên, cái gì không nên. Hắn hay nguyệt tôn giả đều có tự tin đủ sức hủy hết đám kiếm khí kia nhưng mà hủy trong bao lâu. Bọn họ là đang tấn công trận doanh võ lâm, một trong tam đại trận doanh của nhân loại. Đây là hành động khiêu kích nhân loại tại Ma Sơn. Nhật tôn giả mạnh mẽ xoay người, tay nắm thánh hỏa lệnh. Thân hình như biến thành hỏa nhân, mạnh mẽ lao tới. Thánh hỏa lệnh, địa ngục viêm long. Thánh hỏa lệnh lần này lại càng sáng hơn, đến mức cổ tay nhật tôn giả còn đang run lên. Lần này không còn hỏa long, không còn bất cứ một loại hư ảnh nào hiện ra. Nhưng người ngu cũng nhìn thấy bên trong thánh hỏa lệnh đang nén một loại nội lực kinh khủng. Một chiêu này đập xuống tựa như diệt thế, đủ sức đánh nát thân thể bất cứ một ngũ tuyệt cao thủ nào ở đây. Nguyệt tôn giả đương nhiên cũng không thể không động, hai tay làm đau, hắn điều động toàn bộ đau khí của bản thân mình, ngưng tụ đau khí thành một thanh chân thực đau. Bái Nguyệt đoạn hồn đau, thú thật, người duy nhất không hiểu gì chính là Lý Thu Thủy. Nàng vốn tưởng mình phải chết thì thứ kiếm khí kinh khủng này hiện ra. Nếu nàng biết thứ này tồn tại trong người mình thì cũng thôi đi nhưng nàng căn bản không biết. Hơn nữa nàng còn không đoán ra là ai để thứ này trong cơ thể mình Tất nhiên nàng hiện tại cũng nghĩ kỹ Nàng liền nghĩ tới A Thanh Có lẽ trong mắt nàng cũng chỉ có A Thanh có kiếm pháp bậc này Trong nội tâm không khỏi âm thầm cảm kích A Thanh tiền bối Dĩ nhiên nàng cũng nghĩ tới độc cô chỉ là nàng không biết tên độc cô Còn không rõ võ công của độc cô là gì Vũ khí là cái gì vì vậy nàng trái lại không dám đoán bừa Một mặt lý thu thủy cảm khái a thanh cường đại nhưng một mặt cũng sầu lo vô cùng Nàng tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm nhưng nàng có thể đỡ được bao lâu Kiếm khí kia có thể vì nàng ngăn cản bao lâu Trong sân lúc này cảnh tượng cực kỳ thú vị Đám ngũ tuyệt của liên minh thì căn bản không biết làm cái gì Chỉ có thể trở thành khách qua đường mà nhìn trận chiến không thuộc phạm chủ của bọn họ Ở giữa sân thì Nhật Nguyệt tôn giả điên cuồng công kích những đạo kiếm khí kia, một thân tuyệt học mỗi chiêu mỗi thức hiển lộ ra làm người thấy mà kinh. Đương nhiên làm người kinh hãi nhất vẫn là từng đạo kiếm khí huyền phù giữa trời. Người kích động nhất ở đây chính là Trác Bất Phàm, nếu không phải chỗ này có người, nếu không phải địch nhân còn tại, hắn thậm chí còn muốn quỳ bái thứ kiếm khí kia. Là kiếm đạo cao thủ, là người sống vì kiếm hiểu cho kiếm, chắc bất phàm cảm nhận một cổ tang thương, một cổ kiêu ngạo trong từng thanh kiếm hư ảo kia, hắn cảm nhận được một loại bế nghĩa, một loại vô địch, một loại coi thường thiên hạ quần hùng. Đế vị thì sao? Bản tọa chỉ dùng kiếm ý, sinh sinh khóa chết hai tên đế vị cao thủ. Đế vị thì sao? Còn chưa có tư cách cho bản tọa đụng kiếm. Đây chính là cảm giác lúc này của chắc bất phàm. Hắn như hiểu lời kiếm ý nói, hiểu sự cao ngạo, hiểu sự khinh thường thế gian kia. Chắc bất phàm lúc này không khỏi thở ra một hơi, nội tâm kịch liệt rung động. Hắn được gọi là kiếm thần nhưng mà cái danh hiệu này, đứng trước chủ nhân từng đảo kiếm khí kia. Căn bản không có mặt mũi nào, tất nhiên kiếm khí có cường hơn nữa thì cũng có hạn, cũng có điểm cuối. Nhật Nguyệt Tôn Giả Liên Thủ Rốt cuộc cũng đánh nát toàn bộ kiếm ý đang bảo vệ Lý Thu Thủy Đáng tiếc nhật nguyệt tôn giả tốn quá nhiều thời gian Ngay khi nhật nguyệt tôn giả muốn cướp mục niệm từ trong tay Lý Thu Thủy Thì lại có một tia kiếm khí xuất hiện Vẫn là cổ kiếm ý kia Phá không mà đâm xuống Nếu không phải nhật tôn giả nhanh chân lùi lại Cánh tay hắn chỉ sợ bị kiếm khí đáng sợ xinh xinh chém đứt Nhật tôn giả không khỏi chửi ẩm lên Mẹ kiếp Như thế nào còn nữa, lúc này huyền phù trước người Lý Thu Thủy, dĩ nhiên vẫn còn thứ kiếm khí kia, vẫn còn thanh kiếm mờ mờ ảo ảo kia, hơn nữa còn đến ba thanh. Nguyệt tôn giả nội tâm chầm lại nhưng mà hắn cũng không để ý đến kiếm khí mà đang nhìn một nam tử đạp không mà đứng. Nam tử này đang ở ngay trên đầu Lý Thu Thủy, nhìn thấy nam tử, Nguyệt tôn giả không khỏi thở dài một hơi mà cảm thấy may mắn. Hắn nhận ra nam tử kia, cũng vì nhận ra nên hắn biết đây chắc chắn không phải chủ nhân thứ kiếm khí khủng bố vừa rồi. Cái này có thể coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Lý Thu Thủy mắt đẹp khẽ trước, ngày hôm nay với nàng như mộng vậy. Đầu tiên chín đạo kiếm khí không biết từ đâu mà ra. Ngay lúc nàng tưởng phải chết thì nó xuất hiện bảo vệ tính mạng nàng. Tiếp theo khi chín đạo kiếm khí bị đánh nát. Nàng lại tưởng mạng mình đến đây là tận thì lại có ba đảo kiếm khí tương tự hiện thế Đây là cái tình tiết gì Lý Thu Thủy đương nhiên cũng nhận ra bên cạnh mình có người Nàng không khỏi nhìn lại kẻ kia Người này hạ thân xuống Đứng chắn trước người Lý Thu Thủy Vẻ mặt tự nhiên Khí định thần nhàn Một thân trang phục mang theo hai màu chủ đạo Màu trắng cùng màu xanh dương Mái tóc đen búi cao Thân hình cao lớn nhưng lại lộ ra cân bằng Khuôn mặt trắng Thoạt nhìn vô cùng trẻ trung Khuôn mặt anh Tuấn bất phàm lộ ra Vẻ tự tin cường đại cùng ánh mắt sâu thẳm Ánh mắt như đang ẩn chứa cả thiên hạ bên trong Nam tử này Lý Thu Thủy cũng nhận ra Ở đây ngoài nàng còn có bắc cái hồng thất công Cùng đông tà Hoàng Dược Sư nhận ra ngũ bá đệ nhất nhân Trung thần thông Vương Trùng Dương Vương Trùng Dương một thân đạo bào Hắn không nhìn nhật nguyệt tôn giả, ánh mắt tựa như đang hồi tưởng. Hắn quay lưng về phía Lý Thu Thủy nhưng giọng nói lại như vang lên ngay cạnh bên tai nàng. Năm xưa, tiền bối tặng ta một hồi tạo hóa, đồng thời để lại cho ta chín đạo kiếm khí. Năm xưa tuổi trẻ bồng bột, còn chưa biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bao nhiêu, không biết bao lần tự đẩy mình vào nguy hiểm là chín đạo kiếm khí này cứu ta. 30 năm Từ 9 đạo kiếm khí chỉ còn lại 3 đạo, cũng may không phụ lòng tiền bối trợ giúp vương trùng dương ta đã rất lâu không phải để kiếm khí hộ trù. Lý tiên tử, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi gặp tiền bối khi nào chăng? Lời của vương trùng dương dĩ nhiên là truyền âm nhập mật, người bên ngoài không thể nghe thấy. Lý thu thủy bị vương trùng dương hỏi, trong lòng liền có nghi hoặc. Sau đó rất nhanh chuẩn bị báo ra tung tích của A Thanh với Vương Trùng Dương thì hai vị Nhật Nguyệt Tôn Giả đã cướp lời nàng. Nguyệt Tôn Giả ánh mắt ngưng trọng nhìn Vương Trùng Dương nhưng mà hắn thực sự không coi đây là chuyện lớn. Vương Trùng Dương hiện tại là đạo giáo đệ nhất nhân nhưng mà cũng chỉ thế mà thôi. Rất nhiều năm trước, đạo giáo đệ nhất nhân là Hoàng Thường. Nếu Hoàng Thường hôm nay hiện thân thì hắn còn để trọng vài phần nhưng Vương Trùng Dương còn chưa đủ tư cách. Vương Trùng Dương cậy có Lâm Triều Anh bên cạnh, hai vợ chồng bằng một bộ song kiếm hợp bích phối hợp hoàn mỹ với nhau liền có thể ngang hàng đế vị cao thủ nhưng so với đế vị chân chính vẫn luôn có khoảng cách nhất định huống hồ hiện tại Vương Trùng Dương chỉ đến một mình. Trùng Dương chân nhân, ta lần này đến Trung Nguyên chỉ vì nữ tử họ Mục kia, nếu ngươi thức thời tốt nhất lùi lại, bản tỏa không muốn đối nghịch cùng ngươi. Lại càng không muốn đối nghịch với nhân sĩ Võ Lâm Trung Nguyên. Đưa nữ nhân họ mục cho bản tọa. Bản tọa liền rời đi. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng thế nào. Nguyệt tôn giả nói xong. Nhận tôn giả liền tiếp lời. Hừ, trùng dương tiểu tử. Nếu là hoàng lão tặc ở đây bản tọa nể mặt lão tặc kia ba phần. Nhưng là tiểu tử ngươi thì chưa đủ tư cách. Thức thời vẫn là lùi lại. Nếu không đừng trách thánh hỏa lệnh của bản tỏa không lưu tình, Vương Trùng Dương nhìn Nhật Nguyệt Tôn Giả không khỏi nheo mắt lại. Nhật Nguyệt Tôn Giả hiện tại mạnh hơn quá nhiều quá nhiều so với nhận thức của Vương Trùng Dương. Vương Trùng Dương từng đánh bại đồng mũ mà Nhật Nguyệt Tôn Giả cùng lắm chỉ ngang ngửa long mộc đảo chủ còn yếu hơn đồng mũ một chút. Ấy vậy mà hiện tại, đối phương cho Vương Trùng Dương cảm giác đang đối mặt với đế vị cao thủ. Tất nhiên ai cũng có bí mật. Không phải sao, Vương Trùng Dương làm người cho kẻ khác cảm giác hỏa ái nhưng hắn tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường, nếu là bình thường hắn có thể còn quan tâm lời nói đối phương, cùng đối phương hỏi cho ra lẽ nhưng mà hiện tại, mơ tưởng, Vương Trùng Dương nhìn nhật Nguyệt Tôn Giả đứng gần đó, chậm rãi mà đáp. Không ai ngờ Vương Trùng Dương nói ra câu này, Nguyệt Tôn Giả còn tốt chứ nhận Tôn Giả sắc mặt không che giấu được nổi sát khí. Hắn không ghét Phật gia cho lắm, hắn từ trước đến nay ghét nhất đạo gia. Bằng một cái ngũ tuyệt đỉnh phong, trong mắt bản tòa chỉ là kiến hôi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nắm thánh hỏa lệnh, hắn muốn ngay lập tức đánh chết vương trùng dương nào ngờ lại có một âm thanh như ẩn như hiện vang lên. Trùng dương đạo hiểu không đủ tư cách, vậy lão nạp không biết có đủ không? Quyển 2 chuyện được phát tại trang web mới.com chương 305, liên ngẫu thành hình ai cũng có bí mật của mình, ai cũng có góc khuất của mình. Vương Trùng Dương có, Nhật Nguyệt Tôn Giả có, Hồng Thất Công có, Hoàng Dược Sư có, đã là con người. Không thể không có những thứ này, vì vậy Tảo Địa Thần Tăng cũng có. Nói đến Tảo Địa Thần Tăng thì có thể hiểu ông là nhân vật lãnh tụ của Thiếu Lâm nhưng cách xuất hiện lại tuyệt chẳng giống nguyên tắc chút nào. Thời gian xuất thế của Tảo Địa Thần Tăng thật ra cũng rất gần, đại khái trong những năm hoa sơn luận kiếm lần một. Tảo Địa Thần Tăng tên thật là gì không ai biết, xuất thân thế nào cũng chẳng ai hay, người này xuất hiện ở Thiếu Lâm tự mà chủ trì Thiếu Lâm khi đó còn không biết. Trong Thiếu Lâm chứng phổ ghi lại tất cả các đời đệ tử của Thiếu Lâm đều không có Tảo Địa Thần Tăng. Nếu theo lẽ thường, một người như vậy sao có tư cách ở Thiếu Lâm? Lại còn quản tàng kinh các Tất nhiên tạo địa thần tăng không phải bình thường Đầu tiên phải nói rõ Trên giang hồ có khi ông được gọi là tạo địa thần tăng Có khi lại gọi là vô danh tăng Hai cái danh hiệu này cùng nói về một người Nhưng ý nghĩa khác nhau Muốn nhìn xưng hiệu thế nào mới đúng Tốt nhất nhìn vào ngữ cảnh Nếu nói về võ Người thiếu lâm hay giang hồ đều gọi ông là tạo địa thần tăng Nếu nói về Phật Pháp Người ta sẽ gọi ông là vô danh thiền sư Võ nghệ của ông đạt đến đế vị Cái này không cần phải nói Nhưng Phật học của vô danh thiền sư cũng cực kỳ đáng sợ Nghe đồn Phật học của ông đã đạt đến cảnh giới miệng sinh liên hoa Độ hóa 3.000 thế giới Tất nhiên đây chỉ là truyền thuyết Là một loại thủ pháp nói quá nhưng cũng đủ nhận thức Phật học của ông Lại nói đến sự xuất hiện của người này Thật ra trong Hoa Sơn Luận Kiếm lần một Đáng lẽ thiếu lâm tự cũng phải có người tham dự Năm đó trong thiếu lâm tự có một nhân vật gọi là hỏa công đầu đà Hỏa công đầu đà xuất thân chỉ là tiểu hỏa kế trong thiếu lâm tự Đáng lẽ không có tư cách tiếp xúc võ công hơn nữa mặt mũi xấu xí Thân hình thấp bé, rất hay bị người khác bắt nạt Hỏa công đầu đà là người có thiên tư tuyệt thế Thiên tư có thể nói truy thẳng đạt ma tổ sư năm xưa Không được ai truyền võ nhưng chỉ cần nhìn vào đám vũ tăng thiếu lâm luyện võ liền có thể tự thông. Sau đó lại lén lút tiến vào tàng thư các, tự mình nghiên cứu võ công. Hỏa công đầu đà thông minh đến nỗi, hắn không có sư thừa, không có ai giảng dạy lý niệm võ công như ung vẫn thành đại tài. Sau khi võ học đại thành, hỏa công đầu đà tự mình ra tay báo thù, phế đi không biết bao nhiêu vũ tăng thiếu lâm năm xưa bắt nạt hắn. Việc này kinh động tới giới luật viện Đầu tiên hỏa công đầu đà ra tay lăng lệ Chuyên môn đánh cho tàn phế Thứ hai hắn không được chấp thuận lại lén học võ công thiếu lâm Đây lại càng là trọng tội Không được cho phép lại đi học võ công Cái này tại thời đại đó chính là cấm kỵ đặc biệt Trong một môn phái như thiếu lâm Chẳng phải ngẫu nhiên trong nguyên tắc giác viễn cuối cùng phải chọn cái chết Trương Tam Phong cho đến khi trở thành trương chân nhân vẫn bị thiếu lâm coi là phản đồ Không được tiến vào thiếu lâm tự. Lại nói hỏa công đầu đà. hắn chiến lực kinh thiên. Mới hơn 30 tuổi đã gần như vô địch thiếu lâm. Cho dù đệ nhất cao thủ của giới luật viện năm đó khổ trí thiền sư cũng chết trong tay hắn. Toàn bộ thiếu lâm tiến vào nội chiến. Đúng lúc đó tạo địa thần tăng hiện thân. Ngăn cơn sóng giữ. Hỏa công đầu đà không thể là đối thủ của tạo địa thần tăng. Tất nhiên bị đánh bại. hắn mang theo đám. Vinh đệ của mình chạy đến Tây Vực. Lập ra kim cương tông Hỏa công đầu đà chiến thiếu lâm Cũng không phải chỉ là một ngư ơ ép chiến Đây gần như là nội chiến thiếu lâm Vô số cao thủ thiếu lâm Tự tàn sát lẫn nhau Đến mức một vị cao tăng khác Của thiếu lâm cũng lựa chọn ẩn thế Khổ tuệ thiền sư Vì không chịu được cảnh nội chiến Lại không thể bảo trì trung lập Sẽ không có phe nào cho phép khổ tuệ trung lập Khổ tuệ cũng bỏ thiếu lâm mà đi Đến tây vực lập ra thiếu lâm tây vực Sau khi tạo địa thần tăng hiện thân Trọng chấn thiếu lâm Bình ổn nội loạn Thiếu lâm mới trở lại yên bình Nhưng căn cơ đại tổn Bắt đầu phong sơn Gần như không đả động gì đến thế gian Lại nói thiếu lâm Tây vực cùng kim cương tông hiện nay Đều trở thành một phần của mật tông Khổ tuệ thiền sư lần này Không tiến về trung nguyên Mà ở lại mật tông Ngày ngày ăn chay niệm Phật Hòa công đầu đà thì quả thực có đến trung nguyên Có mặt tại chính ma sơn này, tương truyền hỏa công đầu đà chính là cánh tay trái của long tượng cổ Phật. Cũng vì có hỏa công đầu đà tồn tại, chiến lực của mật tông siêu cấp cường hãn. So với một thiếu lâm cố gắng dùng tạo địa thần tăng trèo chống thì mật tông mới coi là mạnh mẽ. Thậm chí chiến lực mật tông có thể nói là đệ nhất tại ma sơn này. Mật tông ngoại trừ long tượng cổ Phật ra còn có một vị nhiên đăng cổ Phật cùng hỏa công đầu đà. Hai người được coi là tà Phật cùng hữu Phật Dĩ nhiên hỏa công đầu đà hiện tại được gọi là Kim Cương Cổ Phật Long Tượng, Nhiên Đăng, Kim Cương Ba người này chấn thủ một phương Mật Tông ổn ổn đè ép thiếu lâm bất quá bên thiếu lâm Chỉ bằng một mình tạo địa thần tăng cũng khiến Mật Tông chưa bao giờ dám coi thường Đủ để thấy tạo địa thần tăng mạnh mẽ Thiên hạ còn đồn Tạo địa thần tăng là thiên hạ đệ nhất cao thủ Là đệ nhất đế vị cao thủ Cái lời đồn này không ai chứng thực bởi đã trở thành đế vị Gần như sẽ không bao giờ động thủ nhưng chỉ bằng lời đồn này Lại không có bất cứ đế vị cao thủ nào ý kiến Đã đủ nói ra tất cả Nhật Nguyệt Tôn giả tuyệt đối không ngờ tạo địa thần tăng hiện thân ở đây Ông lần này xuất hiện với một bộ trang phục hiển lộ một chữ Võ Ai ai cũng biết Vị thần tăng này xuất hiện trong mắt thế gian với hai thân phận Đại diện cho hai màu áo Nếu là vô danh thiền sư, tất một thân áo vải sờn, giản dị vô cùng. Nếu là tạo địa thần tăng, trên người mặc một tấm áo cà sa vàng, áo cà sa quấn dọc cơ thể. Bên dưới mặc một chiếc quần vải trắng dài đến bắp chân, ở cổ đeo một vòng xá lợi rất lớn. Từng viên xá lợi to bằng nắm tay người trưởng thành, ở mỗi bên cổ tay đều đeo một vòng sắt màu đỏ. Nhìn bằng mắt thường cũng biết, đâu là hiện thân của Phật. Đâu là hiện thân của võ họ, tạo địa thần tăng đến nơi, chân đạp lầu cát, một tay đặt ra sau lưng, một tay chắp về phía trước, ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhắm lại. Ông cũng không phải cạo chọc đầu như tăng nhân thiếu lâm, trên đầu của ông có một phần tóc rất ngắn, mái tóc đều đã chuyển sang màu trắng, trên trán không có nhiều chấm hương như những cao tăng khác của thiếu lâm, ở giữa trán chỉ có một dấu chấm tròn duy nhất. Nhật nguyệt tôn giả có thể coi thường vương trùng dương nhưng không ai dám coi thường tạo địa thần tăng. Lần này ngay cả nhật tôn giả vô pháp vô thiên sắc mặt cũng ngưng trọng. Thần tăng, ngươi hà cớ gì phải chen vào việc này. Nguyệt tôn giả ở bên cạnh cũng nhanh chóng đáp lời. Thần tăng, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nữ nhân mục niệm từ này đối với chúng ta đúng là có đại sự quan trọng. Chúng ta không thể không có nàng hay là thế này. Giao mục niệm từ cho ta, hai chúng ta tất nguyện ý mang môn đồ bái nguyệt giáo cùng minh giáo đến trung nguyên, vì trung nguyên giải yêu. Quan trọng hơn, đích thân một trong hai người chúng ta, cũng có thể tỏa chấn nơi này, gia tăng chiến lực cho nhân loại. Thế nào? Lời nói của nhật nguyệt tôn giả không thể không nói là hấp dẫn, phi thường hấp dẫn, hy sinh một nữ tử, đổi lấy vô tận chiến lực từ phương xa kéo đến. Hy sinh một nữ tử võ công cùng lắm chỉ cỡ nhị lưu cao thủ Có thể đổi lấy một đế vị cao thủ trên đời ai không đổi Đấy là chưa kể minh giáo cùng phù tang giáo đồ đến trung nguyên trợ chiến Đây gần như là bỏ một mà kiếm về hàng trăm, hàng ngàn vậy Cho dù cả hồng thất công, khuôn mặt cũng tái đi Ông không hiểu tại sao mục niệm từ lại quan trọng với đối phương như vậy Ông đương nhiên cũng không muốn hy sinh mục niệm từ nhưng bình tâm mà nghĩ, cho dù ngay cả Hồng Thất Công cũng có kích động gật đầu. Nếu đây không phải là mục niệm từ mà là an niệm từ, vi niệm từ, si niệm từ cái gì đó, Hồng Thất Công có lẽ thực sự lựa chọn hy sinh nàng. Hồng Thất Công còn nghĩ thế, thử hỏi những người ở đây nghĩ thế nào. Đáng tiếc trái với mọi người suy nghĩ, tạo địa thần tăng khóe miệng mấp máy, A-di-đà-phật. Hai vị tôn giá cất công đến Trung Nguyên, bần tăng không thể từ phương xa đón tiếp, trong lòng có hổ thẹn nhưng Trung Nguyên có luật của Trung Nguyên, nữ tử họ mục này, hai vị vẫn không nên đụng tới, để bần tăng tiễn hai vị rời khỏi Phật Sơn, chúng ta vẫn là nước sông không phạm nước giếng, về phần nếu hai vị vẫn muốn vì Trung Nguyên, vì Phật giáo giải nỗi ưu lo, bần tăng từ trong chân tâm mội phục. Hướng về Phật tổ cầu cho hai vị sau này có thể tiến vào nơi tỉnh thổ cực lạc, lời nói của tạo địa thần tăng nghe rất hoa mỹ, bất quá cũng không khác gì vương trùng dương, vẫn là một chữ cút, nhật nguyệt hai người nhìn nhau, cứ như nằm mộng vậy. Bọn họ căn bản không ngờ mục niệm từ vốn chỉ là một nữ tử bình thường. Vì cái gì có thể làm nhiều cao thủ vì nàng bảo vệ như vậy. Hồng thất công thì cũng thôi dù sao theo tình báo. Hồng thất công là sư phụ của mục niệm từ. Thế nhưng Lý Thu Thủy giải thích thế nào? Vương Trùng Dương giải thích thế nào? Mà tạo địa thần tăng là có chuyện gì? Nguyệt Tôn giả hít vào một hơi lãnh khí. Giọng nói liền trở nên âm trầm. Hai vị. Chúng ta không thể không có nữ nhân này, Nhật tôn giả ánh mắt hiện lên ngọn lửa, hắn không quen ăn nói khép nếp, hừ, vậy thì đánh, bản tòa còn không tin không thắng nổi các ngươi, vương trùng dương đứng đó, ánh mắt hướng về tạo địa thần tăng, trong mắt có sự khó hiểu, tạo địa thần tăng không nhìn vương trùng dương, ánh mắt vẫn nhắm, thản nhiên đáp, nếu hai vị đã nghĩ kỹ, vậy chúng ta rời khỏi nội thành đi, Ta cùng trùng dương đạo hữu liền làm đối thủ hai vị tôn giả. Nếu hai vị thắng, ta liền đảm bảo hai người có thể mang nữ thí chủ họ một kia rời đi. Nếu hai vị thua, xin mời rời khỏi Phật Sơn. Nói xong tảo địa thần tăng khẽ chắp tay, thân hình theo gió mà đi. Nhật nguyệt tôn giả nhìn nhau, cũng động thân rời khỏi. Vương trùng dương khẽ liếc lý thu thủy một chút. Không nói gì chỉ đối với nàng gật đầu, thân hình cũng lướt đi. Bốn người rời đi. Để lại cho đám người ở đây Thật sự không hiểu việc gì xảy ra Trong lúc bốn vị đỉnh cấp cao thủ trong thiên hạ rời đi Tại chuyển luân điện liền có một vị khách Nàng là ngu cơ Ngu cơ tiến về chuyển luân điện Nàng cũng không nhìn thấy vô song đang tu luyện Nàng lần này không có đến thăm vô song mà tiến thẳng đến nơi ở của độc cô Ngu cơ nhìn độc cô đang khoanh chân xếp bằng Trước mặt là một đóa hoa sen đang lơ lửng giữa không chung